Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong lúc nhất thời nàng thì có phải hoài nghi Có phải rằng nàng đã đói quá hay không Mà đến cả ngón tay cũng cắm gặn chứ Lặng lẽ để xuống hộp Tìm một cái hầm thuốc Lấy ra một cái băng gạc đem băng bó máu chảy từ ngón tay lại Nàng trở lại trên ghế Thì chương trình kia đã kết thúc Nàng mệt mỏi Cho nên nằm xuống ghế Một đầu tóc dài màu nâu sóng lớn mà rũ xuống bên ghế Vị mặn lướt qua sông mũi chảy vào trong miệng Khiến nàng chán ghét Một các kia nàng mới phát hiện, thì ra mình căn bản cũng không phải là thánh mẫu. Nàng cho rằng mình đã sớm quên mất chuyện ở vườn hoa kia. Nghe thấy ý của hắn không phải là thật. Nàng coi đó là chuyện không phải là thật, không cần dây dưa chất phấn như là một người đàn bà chanh chua. Đó cũng không phải là tác phong của nàng, cho nên hắn rất là rộng rãi có quyền lựa chọn quen. Rồi cho đến khi trước tối nay, nàng còn tưởng rằng mình thật sự là rộng rãi. Thế nhưng điều đó lại là sự thật sao? cứ từ từ tự giễu cười ha ha, nàng quan tâm, nàng đáng chết lại quan tâm đến nàng ken, nàng ken thì trên thực tế nàng đã mau phát điên rồi. Trải qua thời gian dài cố ý mất điếc tai ngơ, chuyện ở bên ngoài mà ẩn nhẫn đã đem nàng đến ép điên. Nàng không muốn là một người lý trí tỉnh táo, cũng muốn làm người đàn bà tranh chua đối với hắn đắm đắm mật chất vấn. Nàng không quên căn bản, cũng không được quên đối với nỗi khổ riêng của mình, cứ từ từ lan ở bên trong lòng. Làm tổn thương các dây thần kinh của nàng Nàng có thể không quan tâm tới những thứ tin đồn kia có phải là thật hay không Không quan tâm mỗi ngày trên tạp chí Có bao nhiêu tin tức về chuyện tình cảm của hắn Nàng ngại là hắn Không hề để ý một chút nào cảm nhận không thấy có chuyện gì Cần thiết cần phải giải thích Rốt cuộc nàng đối với hắn Mà nói thì là cái gì Là một công cụ làm ấm giường sao Có cũng được mà không có cũng không sao Chỉ là một câu giải thích cùng an ủi Lại rất là khó ư Nhìn bên cạnh hắn, lần lượt đuổi bạn gái Nhìn tạp chí đầy tường Tờ báo viết lần lượt nghe thấy hắn nói có bạn gái Có lẽ là công việc cần Là thực sự không thể tránh khỏi Nhưng vẫn là như cũ mà gò tình nàng Nói cho nàng biết một thực tế rằng Cho dù đổi như thế nào Đổi bồi bên cạnh hắn ra khỏi ánh sáng kia Cũng không thể là nàng được Đứng ở bên cạnh hắn Nàng chỉ có một thân phận Chính là thay hắn giải quyết tất cả tin đồn Tất cả phiền toái có một luật sư là nàng Giống như là một người thân nhưng lại rất là xa lạ hắn có thể cưng chiều nàng cho nàng tất cả lại không cấp được cho nàng một cái danh phận cái hắn muốn chỉ là nàng đợi ở bên cạnh hắn ích kỷ mà đối với nàng hắn cần cơ lấy nhưng là nàng không oán tất cả đều là nàng tự tìm mà thôi giọt lệ cho sự hèn yếu của mình lao đi thường tử tuyền nằm ở trên ghế thân thể cơ hồ mau chết lặng lúc này đã mất đi tri giác đèn của phòng khách lại đột nhiên sáng lên làm chói con mắt của nàng Nàng kinh ngạc kẽ mở mắt ra, đã nhìn thấy gương mặt Tuấn tú ở trước mắt nàng phóng đại Là một nụ cười vô lại mà nàng quen thuộc cùng với giọng nói hấp dẫn. Bà bối à, thế nào lại ngồi trên ghế vậy? Một giây đồng hồ đó nàng thật là kinh ngạc. Tự hồ không hiểu mới vừa rồi còn ở trên tivi tại sao lại liền xuất hiện ở trước mắt mình chứ? Có lẽ hiểm thấy nàng một bờ dạng đờ đẫn Diệp từng Hạo đứng ở trước mặt nàng, đưa tay mà treo chọc cầm nàng. Sao? Nhìn em dáng vẻ chưa thỏa mãn được sục vọng mà nhìn anh Anh cũng rất là khó nhịn nha Anh nói ra tiếng Khàn khàn đến mức Trong lúc nhất thời nàng không biết phải nói gì Em làm sao vậy không thoải mái sao Diệp tường hạo cao mày Tự hồ bị trạng thái kia của nàng hồ đến Em không sao Làm sao anh đã trở lại rồi Hò hai tiếng nàng một lần nữa cất tiếng hỏi Bởi tiệc thật là nhảm chán Phiền đến chết đi được Diệp tường hạo nâng lên một vẻ không kiên nhẫn Tiếp theo lại cười. Cho nên anh đã hỏi trái tim nhỏ bé của mình là nó muốn làm gì. Nó nói nó muốn tiểu tuyển yêu dấu của nó, nên anh nên chạy trốn thôi. Trong mắt đen mềm cười sáng quắc nhìn nàng. Bảo bối à, anh rất là nhớ em đó. Ở trong đôi mắt đẹp thủy quang lưu động nàng đối rắm mâu thuẫn, tim gần như là không cầm được đau đến toàn thân. Coi như là có thế nào tự nói với mình, không nên bị hắn dùng lời nói lừa gạt. Tự nói với mình không cần yêu hắn, nhưng chỉ cần hắn nói một câu nhớ em. Một câu muốn em, thì nàng lại một lần nữa, một lần nữa rơi vào chiếc bẫy rập của hắn. Giống như đau lòng tuyệt vọng trước đó không hề tồn tại. Nàng đưa tay ôm gáy hắn, chủ động hung hăng hôn lên môi hắn. Nàng không nghĩ được quá nhiều, nàng chỉ là muốn hắn, cùng với hắn triển miên, bị hắn lấp đầy. Diệp thường hậu, em cần anh. Nàng hèn yếu phát hiện ra là nàng cần hắn, so với hắn cần nàng lại càng mãnh liệt hơn. Chủ động hôn như vậy, Trong nháy mắt đưa tới sự kinh động, hắn ôm lấy nàng cơ hồ muốn đem nàng về vào trong thân thể, thổ lộ thời gian dài không có gặp đến nàng rất là nhớ nhung. Một đêm kia, Thương Tử Huyền đã tiêu hao tất. Nghe truyện hot nhất tại audio.net